Mai Hắc Đế Mai Hắc Đế, không rõ năm sinh, mất năm 722. Tên thật là Mai Thúc Loan hoặc Mai Huyền Thành, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà đường ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 8. Ông quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, Hà Tĩnh nhưng sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An. Năm Nhâm Tức, năm 722. Đức năm khai Ng nguyên thứ 10 đời đường Huyềntông ở Trung Hoa Mai Thúc Loan đã khởi nghĩa tại quê nhà chọn rú đụn còn gọi là Hùng Sơn làm căn cứ chính chống quân chiếm đóng nhà đường từ căn cứ Hùng Sơn Mai Thúc Loan mở rộng xây thành vạn an với quy mô của một kinh thành ông đã liên kết thủ lĩnh và nhân dân các chââu miền núi với trăm chân lạp ở phía tây và cả nước Kim Lân Malaysia hiện nay Để có thêm lực lượng chống quân đường Trước khi đem quân tiến đánh Giao Châu Mai Thúc Loan xưng đế và đóng đô ở thành Vạn An Sử gọi ông là Mai Hắc Đế Tức ông vua đen họ Mai Quân của Mai Hắc Đế đã chiếm được phủ Tống Bình Tức Hà Nội ngày nay Thái thú nhà đường là quách sở khách Bỏ thành chạy về nước Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chuột vạn quân Nhà đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Thừa Hút và quách sở khách sang đàn áp. Sau nhiều trận đánh khốc liệt, từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận. Thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Vua Đen Đinh Thế chơi thân với Mai Sinh Thế nhà giàu, Mai Sinh ở bì rừng lấy nghề sơn tràng sinh sống. Khi thì đinh thế có cá béo ở sông đem lên, Mai Sinh có thịt rừng săn được, rượu sẵn hàng vò. Cũng có khi rượu hết thì lấy cơm rượu ngâm sẵn, cho lên chỏ đồng nấu. Thịt nướng ngay cửa bếp, cá chọn con ngon là một nồi canh chua. Cả hai uống rượu cho đến tàn đêm mới về. Mai Sinh khóc khởi mừng đứa con sắp ra đời. Một hôm thấy vợ đi lại nặng nề Biết sắp đến ngày sinh Mai sinh ra công chăm sóc Vương Thị cảm động lắm Mấy bữa sau Sinh con trai Mai sinh mời bạn là Đinh Thế lên ăn mừng cùng mình Suốt bữa ăn Chàng Mai vừa ăn vừa cười tủm tiểm Đinh Thế hỏi Huỳnh có điều gì đắc ý vậy? Mai sinh nói Chẳng là vợ để kể lại Khi sinh thằng Thúc Loan Nằm mộng hay lắm Mộng như thế nào Mụ ấy mộng thấy một vị sứ giả mặc áo đỏ Đến trao cho một viên ngọc Lớn hơn quả trứng gà một chút Phát ra ánh sáng nắm màu rực rỡ Sứ giả chìa ngọc cho Con mụ vợ nhà đệ lóa mắt Lại sợ nên đón hụt Ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành Ánh sáng trang hòa không thôi Sứ giả cười bảo Thế là ngươi đánh vỡ ngọc của gà núi rồi Đinh Thế uống nốt nửa bát rượu, lấy ống tay áo chùi râu rồi nói. Hay lắm, hay lắm, điềm lành đấy. Ngọc gà núi, tức là kê sơn ngọc, ngọc trời cho. Thế thì Thúc Loan phải tên là Phượng mới phải. Gà núi cho ngọc năm màu, chỉ là chim Phượng mới đẻ được thôi. Thế là Thúc Loan lại có thêm một cái tên đẹp nữa. Một bữa mai sinh bồng con, lại thấy vợ cười cười nói. Tôi đố ông, thằng Thúc Loan có gì lạ trên người không nào? Rồi không chờ chồng trả lời, Vương Thị vạch đùi trái của Thúc Loan cho chồng xem. Một cái bớt tròn xoe xanh đen, hệt màu đồng tiền in rất đẹp. Mai sinh rất khoái, cúi xuống hôn đồng tiền của con mà nói. Sau này nghèo, liệu có bán đồng tiền này ăn được không? Nhà tuy nghèo, nhưng vợ chồng con cái rất hòa thuận. Một bận, Mai Sinh đi uống rượu về, thấy con ngồi khóc, thản thốt hỏi Mẹ con vẫn chưa về ư, mọi hôm hái nấm về sớm lắm kia mà Mai Thúc Loan lắc đầu rồi lại khóc Lúc này cậu đã 10 tuổi, cao lớn rắn rỏi. Mai Sinh sẵn tay cầm dao, chém đánh phập một cái vào cái cây trước nhà rồi bảo con Hỏng rồi, hỏng mất rồi Sáng hôm sau, Mai Sinh vào rừng cùng con trai tìm vợ Thì Vương Thị đã bị hổ ăn thịt Mai Sinh đặt bẫy, bẫy kỳ được con hổ Mòi tìm tế vợ Ít lâu sau, ông cũng buồn Rồi vì thương nhớ vợ mà chết Lúc này, Mai Thúc Loan mới trên 10 tuổi Đình thế nhớ bạn xưa Thương tình đem Mai Thúc Loan về nuôi Lớn lên, Mai Thúc Loan sức phóc cao lớn dị thường Tóc dày, đen nhánh, mắt to và lồi như mắt rồng, trán phẳng mà cao như trán hổ, tay dài vế săn, sức khỏe địch được hàng chục trai làng có võ nghệ. Đinh Thế lại nghĩ đến chuyện mẹ Thúc Loan nằm mơ từ xưa mà ông đã quên từ lâu. Một hôm bàn với vợ. Thúc Loan là con bạn, giờ là con nuôi ta. Chọn cho nó một người vợ không khó gì, nhưng xem ra ngọc tô. Con gái ta hợp với nó. Chiến nguyện của Thúc Loan không tầm thường đâu. Có Ngọc tôi giúp đỡ, nó sẽ nên người đấy. Vợ Đinh Thế hỏi. Ông nói thế là thế nào? Đinh Thế cười. Xem Xe trai trong vùng, không ai bằng Thúc Loan. Chỉ bằng ta gã Ngọc Tô cho nó. Nửa tháng sau, đám cưới Linh Đình được tiến hành. Mai Thúc Loan coi vợ chồng Đinh Thế không khác gì cha mẹ đẻ. Nhà đường có loạn, thứ xử, thái thú chỉnh mãn Mai Thúc Loan thấy Hoàng Châu xa xôi, có thể hùng cứ một phương. Trong nhà, gia nô đã có tới hàng trăm. Đinh Thế đã mất, trao sản nghiệp lại cho vợ chồng Thúc Loan cai quản. Một hôm, Thúc Loan hỏi vợ. Nàng có thể thay ta trong non trang ấp được không? Ngọc Tô bảo. Chàng định đi đâu vậy? Người nam thì phải giữ lấy đất của người nam Ta muốn đất nước không bị ngoại bang đô hộ Nhưng một mình đứng dậy E giặc bóp chết ngay Do đó phải đi gõ cửa anh hùng các nơi Tìm những người cùng chí với mình Chàng định đi bao lâu? Một mùa lúa, hai mùa lúa Lúc nào thấy cái chí dựng cờ có thể thỏa, Ta sẽ trở về Ngọc Tô lấy bạc tiền cho chồng mang theo Mai Thúc Loan chỉ lấy một ít Đủ để ăn đường vài ba ngày Ngọc Tô hỏi Sao chàng cầm ít vậy? Thúc Loan cười Tráng sĩ bốn bể gặp nhau Ý hợp tâm đầu thì thành anh em ngay Cần gì tiền bạc? Nàng không thấy đám tân khách đến nhà ta đấy ư Họ đến thường không có một xu dính túi Giờ ta lại bắt chước họ đây Nói xong cười ầm lên rồi đi. Ngọc Tô biết chồng mình đã khác trước nhiều lắm. Mai Thúc Loan đi suốt một năm. Ngọc Tô ở nhà trông mỏi mắt. Đã ba Tết, Thúc Loan vẫn chưa về. Ngọc Tô trong lòng rất buồn nhớ chồng. Xong nghĩ đến đám tân khách, gia nhân, nhất là hai cậu con trai là Báo Sơn và Kỳ Sơn, bạn bè đông như hội. Lúc nào cũng đến đầy nhà, nên bề ngoài bà vẫn tươi cười như không, đốc thúc gia nhân, thịt lợn, làm nem, nướng thịt, làm thịt ướt, thứ mà Mai Thúc Loan thích nhất, và làm bánh trái. Chiều 30, bà ngồi bên hai con trai, mời tân khách, gia nhân ăn bữa cổ tất niên, chuẩn bị đón giao thừa. Rượu vừa rót thì có người hầu vào báo. Ông đã về, có mang theo rất nhiều người. Quân đi! Bụi bay mơ cả một góc trời Mọi người mừng rỡ vội ra đón Mai Thúc Loan cưỡi con ngựa ô Mình đầy bụi đất Áo choàng màu đỏ cũng đầy bụi Phu nhân mừng rỡ chạy đến bên đầu ngựa đón chồng Mai Thúc Loan nhảy xuống ngựa Ân cần chào mọi người Rồi cùng phu nhân vào trướng Ông dùng chậu đồng rửa ráy ngay bên đầu hồi Vã những làn nước giếng nhà mát lạnh vào mặt Ngồi vào bàn tiệc Mai Thúc Loan chủ trì tiệc rượu cùng phu nhân. Ngọc Tô nói. Thế là sau 12 tháng, vợ chồng con cái họ Mai lại đoàn viên. Nào, cạn một ly, chúc một năm mới tốt lành. Mai Thúc Loan cùng nâng cao chén nói. Đúng là một năm mới tốt lành. Bạn bè Hoang Châu, Ái Châu và kể cả Kinh Thành Long Biên, các vùng đất rất xa, đều muốn nổi dậy lập nền tự chủ cả. Từ đầu năm tới, ta không phải nộp trầm hương, ngọc trai, ngà voi, sừng tê giác cho các quan thứ sử và thái thú nữa. Thóc gạo làm bao nhiêu thì hưởng cả. Làng làm muối không phải cho xe chở vào phủ đô hộ, để rồi họ lấy muối của mình, đổi lấy những thứ quý giá ở nơi khác. Anh em hãy mài gươm cho sắc, vót tên cho nhọn, bắp tay bắp chân phải thật săn, để có ngày xông pha trận mạc, giữ lấy đất đai của ông cha mình, không để lệ thuộc vào ngoại bang. Tiếng giả rang vang cả một góc trời. Ngay sáng hôm sau, Mai Thúc Loan cho sửa sang trang ấp, xây phủ đệ, lại cho đắp thành đất lập lũy, đào hào, làm thế bám trụ lâu dài. Tướng các nơi theo về rất đông. Tướng lĩnh các nơi đều là hào kiệt các địa phương như Phòng Hậu, Thôi thận Phục Trường Thủ, Đàm Du Vân, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoác Đan, Khổng Qua, Sĩ Lâm, Bộ Tân. Đều là mạc khách, tân khách Người sách kiếm đến tụ nghĩa Người đem binh thư bàn bạc suốt ngày đêm Quên cả ăn uống Mai Thúc Loan dựng cờ lên ngôi xưng là hắc đế Lấy phòng vệ làm quân sư Thôi thẳng làm thái úy Phục trường thủ làm tham mưu Mau hoành làm đại phu Tùng thủ làm nhị trung nội sử Khổng qua làm thảo lỗ tướng quân Chia quân làm bốn đạo Lập ra ba thứ quân Các quan lập triều nghi, tung hô vạn tuế. Trong một buổi chầu, quân sư phòng vệ xuất ban tâu rằng: Lâm Ấp và Chân Lạp. Chú thích: Phần lớn lãnh thổ nước Chân Lạp hay Thượng Chân Lạp ngày nay là Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ở cạnh ta nên sai sang hòa hiếu liên minh chốn nhà đường. Bên chính quốc, Lý Long Cơ ngày đêm say mê Dương Quý Phi, Giao triều chính cho Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phủ. Nếu họ theo ta, thì thế lực của ta đã mạnh, lại có thế ỉ dốc, nương tựa được lẫn nhau. Mai Hát Đế nghe theo. Quả nhiên, chân lạp, lâm ấp ngã theo. Thế quân rất mạnh, thực lực có tới 30 vạn. Vua đem quân đánh thẳng vào đô hộ phủ. Thứ sử nhà đường là Tàu chân phải đem quân rút về Quế Sơn, Và cho ngựa lưu tin tức tốc về kinh đô nhà đường cầu cứu. Vua xá thuế cho dân tích trữ lương thảo, rèn đút thêm vũ khí ra sức luyện quân thủy bộ, chờ ngày dùng đến. Vua đóng đại quân ở đất Hương Lãm, nay thuộc xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhà đường dẹp loạn xong, muốn bình định phương Nam. Năm khai nguyên thứ 10, năm 722 Đường Huyền Tông sai hai dũng tướng là tả giám môn vệ tướng quân Dương Tử Hút và quách sở khách phòng làm trấn Nam Đô Hộ Phủ đem 30 vạn quân chinh phục phía Nam Mai Hắc Đế đem quân chống đánh Thế giặc rất mạnh, lại tiến làm nhiều ngã chia cắt các miền đất của Mai Thúc Loan rồi lại hợp quân đánh tiếp Nhiều tướng lĩnh anh Dũng đã tử trận Giặc kéo đến Hương Lâm, vây hãm phủ thành hàng tháng cũng không đánh nổi. Giặc lại cho đại tướng đánh bại hai cánh quân lớn của Lâm ấp và Chân Lạp. Hai con trai của Mai Hát Đế là Báo Sơn và Kỳ Sơn, xin lãnh binh để phá vòng vây. Vua nghe theo, nhưng cả Báo Sơn và Kỳ Sơn, dù dốc hết sức, quân địch vây vòng trong vòng ngoài, không sao địch nổi. Một người bị tướng giặc đâm chết, một người trúng tên độc. Về đến trướng vài ngày sau cũng chết Mai Thúc Loan rất đau buồn Nhưng vẫn chém đầu giặc tế con Rồi tập hợp mấy đạo quân Nói trước chư tướng Đất nước ta bị ngoại bang đô hộ Ta dựng cờ khởi nghĩa Lập nền tự chủ Lên ngôi hoàng đế Những mong cùng chư tướng và thần dân Hưởng thái bình lâu dài Này giặc lại sang Lúc này thì chỉ có đổ máu Liều một trận mới có thể xoay chuyển được tình thế. Vì non sông gấm vóc, hãy quyết chiến đấu với giặc Mộc Phen. Rồi chia quân mở hai lối, đánh thẳng vào mặt trước và mặt sau của giặc. Vua xung trận rất hiên ngang, đường gươm vung như ánh chớp. Giặc Kinh Hoàng phải dạt lối tránh ra. Đánh địch một hồi, bào trắng đã biến thành màu đỏ. Nhưng quân Đường thế rất mạnh, Đánh lui được đớp này, lớp khác lại ập đến. Cho đến tối thì nhà vua bị hãm trận và trúng thương, ngã ngựa. Dặc xô đến định cắt thủ cấp, nhưng chợ có một làn gió lốc làm ngã rạp đám quân lính. Rồi có một người toàn thân trùm màu đen, cưỡi ngựa đen, ôm lấy thay vua, đặt lên mình ngựa, chạy ra khỏi vòng vây, đem đến một ngọn núi, đặt đầu hướng mắt trông ra biển đông. Rồi bóng người áo đen cưỡi ngựa rẽ nước đi xuống biển. Mộ của Mai Hắc Đế mối đùng lên. Chim đêm hoa quả, hổ cõng mồi về tế vua, đứng chờ hai bên ở trên cây và dưới đất. Người ta bảo, người đem xác của vua đen thoát khỏi tay giặc chính là Hắc Long Vương. Bởi vua mình Thủy, nên thiên sứ đã dục Hắc long vương vân mệnh trời, đến đó người anh hùng đã 10 năm vùng vẫy, đem lại những năm tháng tự chủ cho người nước Nam.